Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô quên bao nhiêu thì càng không thể nào quên được. Điều này làm cho cô thật sự cảm thấy vô cùng hoang lặng. Còn hơn 2 tháng nữa, cô cần phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Không biết nằm trên giường đã bao lâu, đến khi bụng đói dối ủng ục, cô không kháng nghĩ nổi đành phải xuống giường. Giờ mặt chạy đầu xong, cô theo thói quen đi ra ban công hoạt động cho thơ giãn cân cốt. Nhưng phát hiện ngoài ý muốn, có người dậy sớm hơn so với cô. Lời Tân Dương đã ngồi ở Pha viên cùng với trợ lý của hắn Để thảo luận bản thiết kế Trên tay hắn rất nhiều bản vẽ cùng với giấy tờ Trợ lý của hắn ngày nào cũng tới trình bày công việc Hắn còn giúp cô và vài trợ lý làm quen Trợ lý của hắn lung thấy vẻ mặt suy ngốc Đại khái không hiểu tại sao ông chủ của mình lại kết hôn như vậy Tại sao người đàn ông này lại anh Tuấn như thế Hai người khác nhìn không được tự chủ mà thất thần Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên Bốn mắt không hẹn mà sao nhau, hắn mỉm cười với cô, cô giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, hốt hoàng lùi vào trong phòng. Trong lòng cô vô cùng lo lắng, cô còn có thể đối xử hờ hưởng với hắn hay sao? Trần chờ một hồi lâu, cô rốt cuộc, vẫn phải chịu, bất hạnh mà đi xuống lầu ăn điểm tâm. Kiểu gì cũng cần phải đối mặt, vậy thì trước hết cần phải làm cái bụng này no căng đã. Nếu cô không xuống, tôi sẽ lên lầu bắt cô xuống đó. Lội thần dương đã ngồi ở trên bàn ăn chờ đợi cô Bác Hạ cùng với dì Hồng tối muộn mới về Tôi bảo trợ lý mang mâm sang tới đây Có cháo khoảng đông bánh nướng, bánh quẩy và sữa đậu nành Còn có sandwich cùng với trà sữa Cô nhớ ăn nhau một chút Coi như hắn không tồn tại Cô dùng sandwich cùng với trà sữa Ăn xong đứng lên Hôm nay cô muốn cho mình tự do để ra ngoài làm một người phụ nữ hiện đại Để hắn không có một mình cô đơn ở nhà Tốt nhân không cẩn thận trượt ngã dập mặt vào trong nhà tắm đi, mặt mũi bừng dập như quỷ ấy. Nhưng là, ngồi đối diện cô là người cô thầm thích, cặp mắt đen cặp mặn kia quá chặt cô lại, khiến cho cô giống như đang ngồi ở trên đống lửa. Hôm nay, cô đi cùng với tôi, giúp khách hàng lựa chọn đồ nội thất. Có thể suy nghĩ là biết, phản ứng của cô lúc này đương nhiên là ngu ngốc ngồi tròn mắt nhìn. Tôi cần một người chụp ảnh bên cạnh. Kỳ thật hắn hoạt động đã dễ dàng, nhưng một khi khỏi hẳn chân, Hắn không có cách nào sai khiến được cô cả Cho nên hiện tại hắn vẫn muốn làm chân thật trợ lý của anh không phải đang ở đây sao Vì sao không bảo anh ta đi cùng với anh chứ Hắn nghiện sai việc Cô rồi sao Cô nghĩ Aki cả ngày Đi xong mong tôi làm người hầu sao hả Cậu ta còn phải giúp tôi xử lý chuyện văn phòng Còn phải thay cô chạy ra công trường nữa Làm sao có thể lãng phí thời gian cho việc vặt ảnh kia chứ Bình thường Hắn làm chuyện gì cũng thích độc lập Lời này nghe xong khiến người ta thật là không thích Vậy thì chẳng lẽ tôi phải đi theo sau mông anh Để làm người hầu sao Đêm qua không phải cô còn theo tôi tính toán Quan hệ vợ chồng sao hả Lúc này chồng muốn cô giúp đỡ một việc không được sao chứ Còn nữa tôi hiện tại không tiện lái xe Cô lái xe thay tôi đi Đây gọi là ngậm bồ hòn Làm ngọt Còn có thể nói gì được đây Hắn thật là hiểu lấy lời nào để chặn miệng cô Cô lại hại cô muốn phản bác Cũng không còn lập trường Nhưng là công phục không phục Tôi không chắc sẽ lái xe được Cô còn biết lái xe sao Lời Tân Dương những mày lạnh cười như không cười Tuy nhiên nó khiến cho cô có cảm giác bị áp bách Cô hiểu Nếu câu trả lời của cô không đúng tâm ý của hắn Hắn sẽ không để cho cô sống yên ổn Cho nên thừa nhận mình cũng biết lái một chút Hắn sẽ thỏa mãn Tính cô tức thời Hắn nghe bác Hạ kể không ít sự tích về cô Ví dụ cô vì hai lão nhân ra kia mà học lái xe Vì cái gì mà cô phải giúp người đàn ông này lái xe chứ Vấn đề này tổng anh tâm trên trì trong đầu không dưới mười lần Theo hắn từ phòng ăn cho tới nhà triển lãm, cô tức giận. Hắn tới qua làm tổn thương tới cô như vậy, vì sao còn không biết xấu hổ mà vẫn sai khiến cô đây? Cô tức giận chính bản thân mình, tại sao không thể kiên trì giữ khoảng cách với hắn? Đúng là ngu ngốc mà. Một lần nữa cô lại tự mắng bản thân mình. Tức hắn là thế, nhưng nhìn bộ dáng của hắn thì cô đã bị mê muội. Nhưng hắn thật sự là rất đẹp trai. Nhưng mà đợi một chút, không phải cô cùng hắn tới chỗ này để làm việc sao? Vì cái gì mà lại nhăn rỗi Đứng một bên nhìn hắn đê cơ chứ Không có cách nào khác Bởi vì hắn phát hiện ra cô thiếu mất khiếu chụp ảnh Hắn đành phải tự tay làm việc này Còn cô ở bên cạnh Hắn để giữ cái nặng Trông hệt như là phận nô tỳ. Đột nhiên cô có cảm giác như là mắc lừa vậy Cô cúi đầu nhìn cái nặng trong tay mình Hắn không cần phải chống nặng Vậy còn muốn cô làm trâu làm ngựa cho hắn là vì lẽ gì chứ Có phải tôi đẹp tra lắm hay không Như là một lý hiển nhiên có đúng không hả Lời tần dương đột nhiên quay đầu lại, nắm được vẻ mặt chăm chú của cô mà bật cười ha ha. Tôi biết, nhưng mà cô cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi sẽ ngại lắm đó. Cô quân mặt đào bừng nhức hắn một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net